Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mang theo vẻ mặt khó hiểu, một bộ dáng hiền lành, đau khổ trong lòng. Cái gì? Tiểu tuyết đã ở đây. Đường thần dương vừa quay đầu lại, kinh ngạc thấy biểu tình bạn gái thân ái, nghiêm túc lạnh lẽo. Cũng không thèm, nhìn thấy hắn, liếc mắt một cái từ phía sau ngưu tiểu mị đi ra, trong tay cầm theo túi flattic chứa đồ uống lạnh cùng tạp chí. Nhìn ra được nhiệt độ không khí có điểm thấp, gió lạnh càng quét, hình thành trong không trung, ẩn mật Mang theo dòng không khí ổn định, tuy rằng mưa to chưa đến, thế nhưng hơi nước ngưng tụ, thập phận rất nhanh, mắt thấy sẽ gây thành tình hình tai nạn. Có lẽ hắn bộ dạng thật đẹp, bị bố trí, không rõ hiện tại sống vai nhân vật là nam hay nữ. Người trăm ngàn không nên trách tội hắn, hắn chính là nhất thời cao hứng, quên mình, đứa nhỏ đáng thương, bóng đen này đã định là hắn mang theo rồi. ngừng càng già càng cay, kinh địch chắc chắn sẽ thất bại, ta... Nó có chuyện ma quỷ gì ở đây? Y mới nam nữ chẳng phân biệt được Nhưng cơ hội chiếm tiện nghi Một cái tên rất nhanh sẽ chết Cương nhiên còn có khí lực thiết kế hãm hại hắn Cậu nhỏ, thực xin lỗi Ta không biết được hắn có loại ham mê này Ta nghĩ đánh hắn sẽ không lại gạt ta Lòng người như cái bụng Quả nhiên rắp tâm khó dò Ta không có, oan ngủ nha Hắn mới là người bị sổ sàng Trời kinh giám, không quan hệ Không phải là lỗi của ngươi Có lẽ là ta nói cái gì sai lầm Làm cho hắn hiểu lầm Các ngươi không cần vì ta mà xung đột Dù sao ta cũng không sống lâu Cho dù bị hắn làm thế nào cũng không sao cả Môi miễn nhân tư vị quả thật không sai Đáng tiếc không thể thử lần nữa Giang thiểu tuyết bổ nhào vào trước giường bệnh Nắm lấy bàn tay hắn Cậu không cần nói chuyện làm người ta thương tâm ủ rũ Ngươi nhất định sẽ lại tốt lên Đều là ta không tốt Không có việc gì mang theo mặt người giả thú tới gặp ngươi hại ngươi chịu đủ kinh hách Mặt người giả thú Đưa thần dương tay muốn rút gân Già dày quặn đau Ngược từng trận có rút đau đớn Nàng có thể nào tin cái kẻ cáo già hỗn đảng kia, không để yếu oan khuất của bạn trai thân ái? Hảo, muốn đồ dở xem ai ngoan ác, hắn thế nào nhưng trải qua huấn luyện? Hắn thế nào nhưng trải qua huấn luyện đặc biệt của ma quỷ, trải qua nhận định của đại ma đầu, cô cô? Sử dụng đòn âm hiểm lừa gạt, hắn chính là cao thủ, vạn vẽ cũng đừng hòng địch lại. cậu nhỏ, ta đến đây. Đường thần dương thần sắp giận dữ, tức giận, đột nhiên biến đổi, hắn cởi bỏ dây thắt lưng, khiến nữ nhân thấy hâm mộ nam nhân xem hai mắt tỏa sáng, Vén tóc dài xinh đẹp, nhẹ nhàng lên, đôi mắt đẹp xinh tinh, môi tiêm nhiễm xinh đẹp kiều diễm, đường cong kiên cường nhất thời trở nên mềm mại đáng yêu, nhìn chung quanh, trong lúc đó lưu chuyển mỹ nhân phong tình, hắn ngay cả nói tiếng đều trở nên thấp giọng nhẹ nhàng mà nhu hòa, ngón tay hoa sen khẽ nâng, thân thể mảnh mai, xoay nha xoay diệu kỳ, nữ nhân vị mười phần, người ta liều chết quên mình, rõ ràng là người ngại ngực ngưu tiểu mùi bằng phẳng chân rất thô, thắt lưng giống như thùng phi, cường trán giống như đồ vật gồ ghề thô sơ, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ ta, nói ta mới là tiên nữ trong mắt ngươi, muốn ta để sát khuôn mặt xinh đẹp vào ngươi một chút, cho ngươi nhìn rõ kiều diễm của ta. Ta còn nói ngươi tiểu muội kia, đầu ngưu nha, so với ta, tự như so hoa với phân trâu. Nghe ngươi vừa nói vậy, vừa khóc nữa. Ngươi tiểu muội chính là người quen thân, thường gọi ngươi tiểu mỹ. Ngươi biết chuyện này cũng không nhiều. Đánh bày đánh bạ đừng thần dương vừa nói ra tên hiệu này. Ngưu tiểu Mỹ, mặt lập tức biến đổi, thở phi phi. Đem dược của Hạ Hậu Phong vứt lên mặt đất, dùng chân dẫm nát, đá cửa mà đi. Nhưng thật ra Hạ Hậu Phong bản thân người ta không để bụng, khí định thần, nhìn hắn ra chiêu. Cậu nhỏ thân ái, ta biết ngươi ái mộ đã lâu, lén đưa một ít thư từ. Viết mấy bài thơ tâm tình tán gẫu, cùng biểu tình yêu của ngươi. Thế nhưng ta đã có tiểu tuyết, không thể là những tình yêu say đắm của ngươi. Đường thần dương bỗng nhiên thở dài một hơi. Ta thực sự sẽ không nói cho Tiểu Tuyết, ngươi là sông tính luyến, ngươi cần gì phải khó xử. Cho dù ngươi muốn cố phá hư tình cảm của chúng ta, làm cho Tiểu Tuyết không để ý ta, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Cái gì, cậu nhỏ là sông tính luyến, khi tỏ vẻ hắn thích nữ nhân, cũng yêu nam nhân. Từ biểu tình của Giang Thị Tuyết, kinh ngạc, xem ra đường thần dương, hiểu được hắn đã thắng một nửa, hòa nhau một một, còn kém đòn cuối cùng. Tiểu Tuyết, cậu nhỏ là kiềm lòng không được, ngươi cũng hiểu được ta thật là đẹp, so với nữ nhân còn muốn có những nhân vị hơn nam nhân ai mà thoát khỏi mị luật, không yêu thượng ta quả thật khó khăn, người không cần phải cảm thấy khổ sở, chỉ cần cậu nhỏ có thể khỏe lại, ta hy sinh một chút cũng không sao. Lớn nhỏ gian trá đấu đá ngầm, mỗi người mỗi vẻ. Tình yêu là một đạo phương trình khó giải, nói nó dễ dàng, thế nhưng nó cũng không đơn giản, có thể nói nó phiền phước khó khăn, thế nhưng nó cũng chỉ có một đường tuyến thôi, đó chính là yêu có tình yêu, cái gì cũng có thể hóa giải. Quảng hắn là núi đao biển lửa, hai mũi tên lửa ở trước mặt tình yêu chỉ có thể hèn mọn phục tùng. Ngoan ngoãn nhận lấy bố cục bài trí sẵn có này. Giang Thùy Tuyết chính là tiểu nữ nhân được vây quanh trong tình yêu hạnh phúc. Tuy rằng thấy một màn còn nhỏ cùng tiểu bạn trai âu yếm hôn môi, mà có chút khúc mắt, nhưng Chung Quy cũng phải khuất phục dưới thế lực. Là... Nghe truyện hot nhất tại đọc